Đám người ngây ngốc nhìn lãnh thiền mình Lãnh thiền mình nói tiếp Mọi người nhìn xem Đây là một cái lò Nó không chỉ có thể giải quyết vấn đề lạnh giá Của thành kim an chúng ta Khiến cho người dân không bị chết còng nữa Mà còn giúp chúng ta kiếm được rất nhiều tiền Hả Đây là thứ gì Thất hoàng tử không bị điên đo chứ Đám người khó hiểu nhìn lãnh thiền mình Lãnh thiền mình cũng không quan tâm Hắn cười nói Mọi người nhìn ta này Chỉ thấy, lãnh thiền mình lấy ra một ít cỏ khô, rơm củi và than đã chuẩn bị từ trước, hắn bắt đầu châm lửa trong lò. Ban đầu ai cũng lo rằng khói sẽ bay nghế ngút, nhưng đến cuối cùng, bọn họ lại kinh ngạc phát hiện ra rằng khói bay lên theo đường ống đó. Khi than bắt đầu cháy trong lò, nhiệt độ trong đại sảnh bắt đầu tăng nhanh, bởi vì thời tiết ở đây lạnh giá, nên mọi người mặc rất dày, nhưng khi lửa trong bếp lò càng lúc càng cháy mạnh mẽ, thì Trinh Khai Sơn là người đầu tiên không chịu được. Thất Hoàng Tử, đây là thứ gì vậy? Sao nóng thế? Trinh Khai Sơn vừa nói vừa cởi áo, còn tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn vào cái lò. Tân Cửu là người phản ứng đầu tiên. Ông ta kích động nhìn vào lãnh thiên minh, nói. Thất Hoàng Tử, thần hiểu rồi, ngài muốn dùng cái lò này để sưởi ấm, để không ai bị chết cóng trong mùa đông khắc nghiệt nữa. Lãnh thiên minh mỉm cười, gật đầu, Tân Cửu lo lắng nói: Nhưng chế tạo bếp lò cần một lượng thép lớn, mặc dù chúng ta không thiếu sắt, nhưng không có nhiều tiền để hỗ trợ. Hơn nữa, bếp lò này giá như nào? E là cả thành Kim An chẳng mấy người mua nổi. Lãnh Thiên Minh mỉm cười: Bếp lò này không cần mua, mỗi hộ gia đình trong thành Kim An của ta đều được miễn phí sử dụng. Hả? Vậy phải tốn bao nhiêu tiền? Ngân quỹ thành Kim An không đủ hỗ trợ đâu. Tân Đại Nhân yên tâm. Trước tiên, núi tuyết lòng có lượng thép và than dùng không hết. Chúng ta phát theo số lượng gia đình trong thành là được. Đã có bản mẫu bếp lò, chỉ cần tiến hành sản xuất hàng loạt. Còn về tiền bạc thì sẽ bán bếp lò lấy tiền. Đương nhiên, không phải bán cho người của chúng ta, mà bán cho thành trị khác. Cả phương Bắc lẫn Trung Nguyên, một khi mùa đông tới, không mấy ai chịu nổi giá rét. Các thành khác, mặc dù không lạnh bằng tiềm an, nhưng số người bị cắm chết mỗi năm cũng tuyệt đối không nhỏ. Tân Cửu suy nghĩ một lúc rồi nói Dù vậy, bếp lò này tuy mới, nhưng có thể bị mô phỏng. Một khi bọn họ biết cách chế tạo, chúng ta làm sao bán được nữa? Lãnh Thiên Minh bật cười. Mô phỏng càng nhiều càng tốt. Thứ nhất, chế tạo cần phải có thép, vậy chúng ta sẽ bán được thép. Thứ hai, tiền chúng ta kiếm không phải tiền bán bếp lò, mà là bán than. Chỉ cần dùng đến bếp lò, vậy than của chúng ta có thể bán ra không ngừng. Phải biết rằng phương Bắc chẳng có mấy núi khoáng sản, vậy nên núi khoáng sản của chúng ta chính là những núi vàng núi bạc." Tân Cửu đã hiểu ra, ông ta vỗ đùi đốt một cái. "Thật hoàng tử, đúng là thần kỳ, ngài đã biến gỗ mục thành tài vật." Ha ha ha. Cả núi Tuyết lòng bắt đầu trở nên nhộn nhịp, những lều núng được dựng lên, hàng vạn người dân bộ tộc Hắc Thạch, cộng thêm 2000 cận vệ của Lãnh Thiên Minh Tất cả đều tham gia khai khoáng, luyện thép, chế tạo bếp lò. Tân cửu tập hợp thương nhân, tiểu thương, móc nối với các thành trì khác bắt đầu đưa hàng mẫu bếp lò đi tuyên truyền khắp nơi. Nghiên cứu nhu cầu của người dùng, bếp lò định giá 120 văn tiền, than định giá 20 văn một bao, có thể đốt trong một tháng. Với mức thu nhập 5 văn một ngày của bách tính Bắc Lương, mức giá này hoàn toàn chấp nhận được. Ngoài ra, Tân cửu khổ lành đã đặc biệt yêu cầu các thợ thủ công làm một mẫu bếp khác, là loại cỡ lớn, mạ vàng, giá tăng gấp 10 lần, dùng tên gọi Mỹ Miều là bếp lò cao cấp đặt riêng, chuyên bán cho những người giàu có. Còn với lãnh thiên minh mà nói, dù định giá như nào, dù là lãi sấp xỉ số không, thì vẫn là lời. Một tháng sau, Đô Thành Bắc Lương tầm cùng lãnh lệ phương. Lãnh lệ phương đang ngồi bên bếp lò, đọc thư mật báo, bên trong ghi chép sự việc xảy ra ở thành kim an lãnh liệt vương đọc xong đưa cho trần công công bên cạnh hỏi người thấy sao trần công công nhận bức mật thư mỉm cười đáp theo lão nô thất hoàng tử này đúng là thiên tài sáng chế ra bếp lò đây là giúp bắc lương chúng ta giải quyết mùa đông ra rét ngài nói hiện giờ khắp nơi trên toàn quốc đều đang ồ ạt mô phỏng nó thản đốt vốn không ai cần do lại trở thành bảo vật Lãnh Liệt phương không nói gì, chỉ đi quanh quan sát bếp lò, đứa con thất hoàng tử này sao trước đây ông ta chưa từng chú ý tới. Bắc Lương, Thành Kiêm An, hôm nay Lãnh Thiên Minh vừa trêu đùa với gấu đại gấu nhị xong, lại đi khai thác than cùng mọi người, qua mấy tháng tiếp xúc, tất cả người dân ở đây đều đã coi thất hoàng tử như người nhà. Lúc này, Tân Cửu cho chạy tới. "Thất hoàng tử, thất hoàng tử." Tân Cửu chạy như bay. Tân Đại Nhân, ông không ở trong thành kiếm tiền cho ta, lại chạy tới đây làm gì? Lãnh thiền mình thắc mắc, Tân Kiều phấn khởi nói. Thất Hoàng Tử, có tin tốt, các thương nhân trở về đều đang gấp rút đặt hàng. Thương nhân, tiểu thương, thậm chí cả phủ nhà và quân đội ở các thành trì lần cận cũng ổ ạt đổ về thành kim an. Thành kim an trước giờ chưa từng náo nhiệt như vậy. Ồ, đúng là tin vui, vậy mau đẩy nhanh chế tạo. Thế nhưng khi nghe nói cư dân Thành Kiềm An được miễn phí bếp lò và than, một lượng lớn người dân xung quanh bắt đầu chuyển về đây. Vì vậy ta đã đặc biệt dọn vài mảnh đất để chuẩn bị. Nhưng người đến ngày càng nhiều, ta không dám tự quyết nên mới chạy tới đây hỏi ngài. Nhận hết, đến bao nhiêu nhận bấy nhiêu. Người dân chính là lực lượng sản xuất hàng đầu. Lãnh thiên minh nói, tân cửu gật gù nói. Còn một việc nữa, thất hoàng tử, ngài tới Thành Kiềm An lâu vậy rồi dù sao cũng không thể ở bộ lạc Hắc thạch mãi sắp đến mùa thu nhiều việc cần lo liệu ngài không có mặt ta không an tâm lãnh thiên mình nghĩ thấy cũng đúng bản thân đầu tiên tới đây là để giải quyết vấn nạn giá rét của người dân vậy nên cứ ở mãi trong núi giờ vấn đề đã giải quyết gần hết đến lúc nên trở về rồi được ta báo với mộ tộc chờ một tiếng rồi sẽ quay về lãnh thiên mình chào hỏi mộ pha xong trên khai sơn dẫn hai nghìn hộ vệ xếp thành hai hàng ngay ngắn còn hắn cưỡi ngựa đi ở giữa đến giờ hai nghìn hộ vệ đã nhìn lãnh thiền mình bằng con mắt hoàn toàn khác khoảng thời gian vừa qua có thể nói là thời điểm vui vẻ nhất đối với họ người thân được chia nhà trong thành còn có bếp lò và than miễn phí bản thân lại thường xuyên được gặp người nhà nữa hơn nữa số tiền bán bếp lò than đốt của thất hoàng tử toàn bộ đều đổi lấy lương thực phân phát cho mọi người Một chủ nhân như vậy Sao có thể không can tâm tình nguyện phục tùng Đi khoảng hơn nửa giờ Tại lối ra núi tuyết lòng Xuất hiện một thiếu nữ bạch y phiêu giật Tóc phèn cao Bên hồng rắt một thanh đào ngắn Mộ như tuyết Lúc nãy chào hỏi cũng không thấy cô ấy Sao giờ lại ở đây Lãnh thiền mình cưỡi ngựa qua bên đó Mộ cô nữ Sao cô lại ở đây Đợi ngài Mộ như tuyết bình tĩnh nói Đợi ta đợi ta làm gì ta muốn vào thành cùng với ngài giọng nói mộ nhiều tuyết vẫn đều đều lãnh thiền mình vui vẻ nói thật ư cô nương muốn đi cùng ta mộ tộc trường có biết không biết trong lòng lãnh thiền mình vui mừng hết sức nhất thời không biết nói gì không ngờ mộ nhiều tuyết lại thêm một câu ta đi theo ngài vì sợ ngài ước hiếp muội muội của ta hở lãnh thiền mình quay lại nhìn Tiểu Lan ở trong xe ngựa đang cười trộm hắn, Mộ Như Tuyết nói xong thì không để ý Lãnh Thiên Minh nữa, chủ động đi lên xe ngựa. <cười> Tiểu cô nương ngang ngạnh thật, xem ra vẫn chưa biết xã hội này tàn khốc như thế nào. Ha ha ha. Khi vào đến thành Kiêm An đã là chiều tối, nhưng từ xa có thể nhìn thấy trong thành ánh lửa bập bùng, Lãnh Thiên Minh mừng rỡ, lúc hắn mới tới đây, một khi trời tối, dân chúng hầu hết đều ở trong nhà rất hiếm khi ra ngoài. nhưng thời gian gần đây, bởi vì lượng lớn thương nhân, dân di cư nhập vào thành Kim An đã khiến cho tiểu thành bỗng chốc trở nên nhộn nhịp. đến trước cổng thành còn chưa vào trong đã nghe thấy tiếng hô vang lên. Thất hoàng tử tới rồi, thất hoàng tử tới rồi. Tiếp đó là vô số tiếng reo chào đón. Lạnh thiệt mình sững sờ. chuyện gì đây? có lẽ chính hắn cũng không biết. Ở thời đại này, dù chỉ một chút quan tâm từ người cai trị Cũng sẽ khiến dân chúng biết ơn vô cùng Càng huống hồ lãnh thiên minh cho bọn họ bếp lò, than đốt Giải quyết vấn đề cuộc sống, lại còn miễn phí lương thực Đây là điều mà đánh chết họ cũng không dám tin Khi đội xe vào thành, tiếng hoan hô càng lớn hơn Hàng đoàn người tấp nập đứng chắn cả đường đi Khiến chỉnh khai sớn phải cho người phòng ngự Thất hoàng tử, đã tạ thất hoàng tử Thất hoàng tử Trong đám đông vang lên từng đợt xeo hò, lãnh thiền mình vô cùng kích động, nhìn cảnh này trong lòng tràn đầy cảm xúc. Hắn không biết phải nói gì, liền vẫy tay chào mọi người. Hỡi những người dân thành kiêm an, mọi người không cần cảm ơn ta. Hãy cảm ơn những người của Bộ Tộc Hắc Thạch đã khai thác khoáng sản cho chúng ta. Cảm ơn Tân Đại Nhân và các đội thương nhân đã lao động vất vả vì chúng ta. Cảm ơn Trình Thường Quân và những binh sĩ đi khắp nơi vận chuyển hàng hóa, lương thực cho chúng ta. Nếu không có bọn họ, thì không có thành kiềm an như ngày hôm nay. Lãnh thiên mình nhìn bách tính, ngừng một lúc rồi nói: Ta biết mọi người đều cho rằng những thứ đó là do ta ban cho. Ta muốn nói với mọi người, đây không phải ban ơn mà là báo đáp. Báo đáp mọi người bao nhiêu năm qua, dù khó khăn đến đâu cũng luôn bảo vệ thành trì, báo đáp mọi người giúp ta có cơ hội đến đây gieo hạt giống bởi vì mọi người mới chính là chủ nhân thực thụ của toa thành này tạ ơn thất hoàng tử tạ ơn thất hoàng tử đám đông lại lần nữa hò reo thất hoàng tử nói hay lắm tiểu lan ngồi trong xe ngựa cũng không nhịn được hô lên cùng mọi người lãnh thiên minh quay lại nhìn tiểu lan và mộ nhiều tuyết đều đang hí hửng quan sát hắn cùng với tiếng reo hò không ngớt xe ngựa không cách nào di chuyển được hết cách triển khai sơn chỉ đành cường người tràn lên trước dẹp đường tốn bao nhiêu sức mới tới được phương phủ xuống xe ngựa lãnh thiên minh nhìn mộ nhiều tuyết cười nói Mộ cô nương ban nãy ta nói thế nào cũng tạ Mộ nhiều tuyết ném ra hai chữ xong liền đi vào trong tiểu lan bật cười nói thất hoàng tử sao nô tỳ cảm thấy ngài có ý với mộ tỷ tỷ nhỉ ha ha ha nói xong liền chạy đi mất Lãnh Thiên Minh trong lòng ngứa ngáy Hai mươi nữ ngay trước mắt Hắn còn không xuống tay Thì mặt mũi nào nhìn người huynh đệ ở dưới chứ Trong bữa tối Lãnh Thiên Minh ngồi trên bàn ăn Nghĩ cách mở rộng quân đội Hiện tại có tiền rồi Cần dùng cho quân đào Dù sao triều đình cũng không có yêu cầu gì Đối với quân đội của Thái ấp Miễn là hắn có thể tự nuôi quân Trình Khai Sơn ngồi xuống Tiểu Lan và Tiểu Tuyết đâu Sao vẫn chưa tới Thần đói rồi đây này Lãnh thiền mình nhìn chăm chăm Trình Khai Sơn Kinh ngạc nói Huynh tới đây làm gì Ăn cơm đó Ăn cơm thì Huynh tới đây làm gì Trình Khai Sơn lắc đầu nói Thất hoàng tử không phải luôn đầy thần dùng bữa cùng hay sao Lãnh thiền mình cười cười Ngỡ điệu trịnh trọng Lão Trình à Nhưng hiện giờ không giống trước rồi Huynh phải để cả nhà ta có thời gian riêng tư chứ Trình Khai Sơn khó hiểu hỏi Ai người một nhà với ngài? Ngài đã thành hôn đâu? Lãnh thiền mình hít kiên nhẫn. Đi, đi mọc, đi ra ngoài. Nói huynh cũng không hiểu. Trình Khai Sơn đôi nhiên bật cười. Ồ, thất hoàng tử thích tiểu tuyết rồi hả? Ngài thật tham lam quá. Có một lại đòi thêm một. Ngài hiểu chứ? Biến, biến, biến. Ta không cần huynh dậy. Trình Khai Sơn cười lớn, chạy ra ngoài. Một lúc sau thì tiểu làn và mộ nhiều tuyết đi vào hai người đang thảo luận về bài trí trong vương phủ chỗ nào đẹp chỗ nào rộng rãi khi ba người ngồi vào bàn ăn lãnh thiên minh quan sát bọn họ mỗi người một bên trong lòng thầm khen tuyệt vời đây mới là tiêu chuẩn của người xuyên không đang được nhận ha ha ha tiểu lan mở lời trước thưa hoàng tử hôm nay là một ngày quan trọng nô tý đã cho người chuẩn bị rượu tối nay chúng ta uống thật thông khoái nhé ngày quan trọng ngày quan trọng gì Tiểu Lan mềm cười Sao ngài lại quên chứ? Hôm nay là sinh thần của ngài Hả? Sinh thần của ta? Lãnh thiền mình nào biết sinh thần của hắn Nhưng nghe Tiểu Lan nói vậy Cũng liền cảm thấy vui vẻ Được Vậy chúng ta hãy uống thật thông khoái Không say không về. Từ khi lãnh thiền mình tới thời đại này Vẫn luôn kiềm nén bản thân Giờ cuối cùng cũng có thể thả lòng Ba người cứ cười cười rồi khóc lóc Kết quả càng uống càng hăng Tiểu Lan vốn không biết uống rượu, gục trên bàn đầu tiên. Lãnh thiên minh và mộ nhớ tuyết không ai phục ai, sau cùng đều say mềm. Sáng hôm sau, lãnh thiên minh mở mắt liền phát hiện ra cảnh tượng, khiến hắn không dám nhìn thẳng. Ba người họ nằm lan đội trên giường, mặc dù quần áo vẫn còn đó, nhưng tư thế thì... Tiểu Lan ôm cánh tay lãnh thiên minh, một tay hắn ôm eo nàng, mộ nhớ tuyết thì nằm cuộn lại như đứa trẻ, một cánh tay còn lại của hắn bị mội như tuyết giữ chặt năm ngón tay đặt trong y phục nàng đang ôm trọn trước màn thầu rất to, rất mịn thôi xong, chết chắc rồi đó là suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu lãnh thiền mình lúc này có nên dậy không nếu hắn dậy trước, đánh thức hai bọn họ liệu có bị cho là cố ý chăng nếu không dậy, đợi bọn họ thấy cảnh này, liệu có đánh chết hắn không sao bây giờ làm sao bây giờ Thất hoàng tử, nên thức dậy thôi. Trình phương thạc tướng quân tới rồi. Bên ngoài truyền đến giọng nói của trình khai sơn. Ông thanh chết tiệt, lãnh thiền mình không nhịn được trời thầm. Chết trà rồi, sau đó liền nhắm mắt giờ vờ ngủ. Ây, không có động tĩnh gì. Lãnh thiền mình mở mắt, nhìn sang phía tiểu làn trước. Giật cả mình, tiểu làn đang mở to mắt nhìn hắn. Hai người chạm mắt, tiểu làn bất trợt cuối đầu xấu hổ. Nhìn sang phía Mộ nhiều tuyết vẫn chưa tỉnh. Không đúng, sa mặt lại đỏ thế kia. A! Một tiếng hét chói tai vang lên, Lãnh Thiên mình quần áo chưa chỉnh tề chạy vội ra bên ngoài, lúc nãy nắm được chiếc màn thầu nhãn mịn kia thật sự quá đã, vậy nên hắn không nhịn được bóp vài cái. Lão Trình cứu ta. Mộ Nhược Tuyết nộ khí bừng bừng xông ra ngoài, căm hận nhìn Lãnh Thiên mình. Tiểu Lan vừa níu Mộ Nhược Tuyết vừa khuyên. Mộ Tỉ Tỉ đừng kích động quá. Thật hoàng tử uống say thôi mà. Hồi nữa chúng ta chỉ ngủ cùng một chiếc giường, không hề làm gì cả. Ngài, ngài sao có thể? Không biết xấu hổ như vậy, dám sờ ngực ta mấy lần? Mộ Nhi Tuyết ủy khuất nói. Cô nói bừa, ta mới sờ hai lần. Mọi người nghe thấy thì kinh ngạc, nhìn về phía lãnh thiên Minh. Mọi người đừng nghĩ linh tinh. Lần đầu là lúc bị đam soi tấn công, vì cứu người mới bất cần đụng phải lần này là do ta uống say ta cũng không biết đã sợ bao lâu nhưng chỉ tính là một lần thôi chứ mộ nhiều tuyết cả mặt đỏ bừng lắp bắp nói ừ. ngài không biết xấu hổ uống say rồi vào phòng ta làm gì rõ ràng là uống mưu từ lâu Trình khai sơn đứng chắn trước hai người tuyết muội muội ngài muội nói vậy ta phải nói một lời công bằng tối qua là muội lôi cáo thất hoàng tử nói gì mà không phục thì tiếp tục ta thấy hai người khá vui vẻ nên đã không can thiệp, sao giờ muội lại trách ngài ấy? Muội nhi Tuyết ngẩn người. Muội lôi cáo ngài ấy. Đúng thế, tất cả người trong viện đều có thể làm chứng, Trình Khai Sơn đáp. Muội nhi Tuyết đỏ bừng mặt, vừa tức vừa thẹn gắt. Muội không quan tâm, dù sao cũng là lỗi của ngài ấy, Lãnh Thiên Minh lên tiếng. Đại tỷ, có như ta sai được chưa? Chúng ta có gì từ từ nói, đừng lao đến làm bừa. Mộ nhiều tuyết hòa hoãn lại một chút Ngài... Được, nhưng ngài phải xin lỗi ta và Tiểu Lan Xin lỗi? Xin lỗi như thế nào? Nói xin lỗi 10 lần Triển Khai Sơn và Tiểu Lan đều lo lắng khuyên mộ nhiều tuyết Hay là thôi đi Nhưng bọn họ còn chưa nói xong liền xảy ra một cảnh tượng khiến họ sững sờ. Thất hoàng tử cao cao tại thượng vừa nói xin lỗi vừa gặp người cuối cùng còn nói nhiều hơn một lần bảo là coi như tặng thêm lãnh thiên minh nói xong liền rời đi không phải chỉ xin lỗi thôi ư ha <cười> ha lão từ đây ra mặt dày không quan tâm chuyện này khi ra tới đại sảnh trình phương thác đã đợi sẵn thế lãnh thiên minh liền đứng dậy bài kiến trình tướng quân sớm vậy từ đây xảy ra chuyện gì ư thất hoàng tử đại vương và hồ làng khai chiến rồi trước mắt huyền phụ quân làm quân tiên phong đã vượt qua ranh giới bạch hà tiến vào thảo nguyên phía bắc tuyên làng quân làm quân dự bị đã khởi hành cùng phong lôi quân phía Tây và mãnh hổ quân phía Nam cũng bắt đầu xuất phát Trình Phương Thác nói cuối cùng đã khai chiến lãnh thiền mình biết ngày này sẽ đến rất nhanh cho nên sớm chuẩn bị sẵn tâm lý theo hiểu biết của hắn về lãnh liệt vương ông ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội khi đại hàn mùa đông kéo đến bộ lạc hồ làng phần lớn là dân du mục thời tiết bằng tuyết lạnh giá chính là lúc sức chiến đấu bọn họ yếu nhất Vậy chúng ta cần làm gì? Lãnh thiên minh hỏi. mời thất hoàng tử xem, đây là văn thư của bộ binh. Họ đã hạ lệnh cho quân phòng bị toàn quốc tiến vào trạng thái chiến đấu. Một khi tiền tuyến nguy cấp, sẽ phải bổ sung quân phòng bị từ các thành. Theo kinh nghiệm của ngài, kết quả của cuộc chiến lần này sẽ thế nào? Liệu có cần đến nhân mã từ chỗ chúng ta không? Lãnh thiên minh tiếp tục hỏi. Trước đây không cần điều động. Thông thường, nhân số của bốn quân đoàn chủ lực cộng thêm cầm quân... Doanh thần cờ và doanh hỏa pháo đã vượt quá năm trăm ngàn, nhưng lần này thì khác. Đại vương rõ ràng muốn khai chiến với hai mươi bộ lạc của hồ lang cùng lúc. Mặc dù quân sĩ trình quy của họ cộng lại chưa tới ba trăm ngàn, nhưng ai ai cũng cứng cáp. Kết quả thế nào, mà tướng không dám đoán bừa. Lãnh thiên mình bắt đầu tính toán. Hiện giờ hắn có mười lăm ngàn quân phòng bị, cộng thêm hai ngàn cận vệ, năm trăm chi phủ nhà môn trong thành. Tổng cộng có thể chiến đấu Cũng chỉ có 17.500 người Mặc dù không biết Liệu hắn có bị cuốn vào chiến tranh Nhưng trực giác mách bảo lãnh thiền mình Phải mau chóng mở rộng thế lực của mình Dù gì đây cũng là thời đại Kẻ thắng làm vương Vậy theo trình đại nhân Giờ ta nên làm gì Lãnh thiền mình hiểu rõ Hắn không có kinh nghiệm thực chiến Cần tham khảo ý kiến của trình phương thác nhiều hơn Trình phương thác suy nghĩ một lúc rồi đáp Ở góc độ của thất hoàng tử Cần phải nhanh chóng kiên quân Ngài dù sao cũng là thần vương được phong đất Quân đội không chịu quản lý của triều đình Nhưng nếu triều đình thật sự hạ lệnh tiếp viện Chúng ta không thể không đi Vì thế Ngài nên nhanh chóng thiết lập cơ hiệu mới Xây dựng đội quân thuộc về mình Để phòng phạm nhất Lãnh thiền mình đột nhiên phấn khởi Hỏi Thiết lập cơ hiệu mới Đó không phải tạo phản ư Liệu được không? Đương nhiên có thể hiện nay mỗi thái ấp đều sở hữu quân đội giống như hắc lang quân, huyền vũ quân chỉ là quân phục và cờ hiệu không giống nhau mà thôi trình phương thác dừng lại một chút nhìn lãnh thiền mình cực kỳ hứng thú còn nói thêm một câu thất hoàng tử, chỉ có như vậy thì nhánh quân đội này mới có thể thật sự thuộc về ngài lãnh thiền mình nghĩ ngợi, đột nhiên hiểu ra gì đó chắp tay lại nói với trình phương thác đa tạ trình tướng quân nhắc nhở Sau đó, hai người đến xưởng công bình thành Kim An. Các loại vũ khí và cả súng kíp đều đã bắt đầu sản xuất số lượng lớn. Lãnh thiên minh kiểm tra súng kíp trước, cuối cùng đưa ra kết luận là những súng kíp này cũng chỉ có thể dùng để huấn luyện. Muốn dùng trong thực chiến thì vẫn cần phải cải tiến. Mặc dù bản thân hắn biết phương hướng cải tiến cơ bản rồi, nhưng chắc chắn là không kịp. Lãnh thiên minh gọi người phụ trách xưởng công bình tới. sắp tử thất. Giáp tử thất này, năm nay 40 tuổi, nhìn trông rất nhanh nhẹn. Lãnh thiên mình đã nói lại toàn bộ ý tưởng về những vũ khí này của mình với hắn ta. Cũng mặc kệ hắn ta có thể hiểu hay không, hiện tại chỉ có thể trông chờ vào hắn ta mà thôi. Dù sao, lãnh thiên mình cũng không có khả năng cử động ngón tay là có thể tạo ra súng ống đại bác. Việc này không hề dễ dàng. Nhưng có một điểm khiến lãnh thiên mình rất vui mừng, đó là giáp tử thất đã tạo ra được bánh pháo trái phá dựa trên yêu cầu của hắn. Kỳ thực chính là đuổi hòa dược ban đầu trong bánh pháo thành hòa dược đen. Phải biết rằng, mặc dù thời đại này đã có Đại Bác rồi, nhưng những thứ đó đều chỉ để trợ giúp đốt cháy hỏa dược. Nhưng hòa dược đen này thì không giống vậy, mà là bom thật sự. Hơn nữa, kỹ thuật chế tác bánh pháo cũng thành thục, co to co bé. Rời khỏi sườn công binh. Đầu tiên, lãnh thiên minh liền tới bộ lạc hắc thạch Đây là nơi đầu tiên sau khi hắn rời khỏi Hoàng Cung đã có ý định xây dựng quân đội thực sự thuộc về mình. Đó nhất định là đội quân cam tâm tình nguyện. Hiện giờ thời cơ cũng đã chiến muồi rồi. Đến được bộ tộc Hắc Thạch cũng đã là buổi chiều. Lãnh thiên mình dẫn theo trình Khải Sơn đi thẳng đến nơi ở của mộ phá. Vừa hay gặp được mộ phá đang nói chuyện với lão tộc trưởng trong phòng. Nhìn thấy lãnh thiên mình đều lập tức đứng dậy bài kiến mộ tộc trưởng, lão tộc trưởng không cần đa lễ. lãnh thiên mình đi thẳng vào vấn đề nói. thiên mình lần này tới là có chuyện muốn nhờ giúp đỡ. mộ phá nhìn lãnh thiên mình hỏi. thất hoàng tử có chuyện gì, xin mời nói đừng ngại. ta muốn xây dựng một đội quân thuộc về mình. mộ phá vẻ mặt kinh ngạc. thất hoàng tử ý của ngài là? ta hy vọng tộc Hắc thạch có thể gia nhập vào đội quân của ta. Mộ phá trầm tư nhìn về phía lão tộc trưởng bên cạnh, mãi lâu không lên tiếng. Lão tộc trưởng bên cạnh đột nhiên cười nói. Ha ha ha, tương truyền, tộc Hắc Thạch Tà chính là người bảo vệ của Hắc Long Thượng Cổ. Vô dĩ, ai ai cũng là những chiến sĩ trời sinh có thần lực, nhưng đã bị vây khốn ở núi Tuyết Long này nhiều năm. Gần đây lão phu quan sát tình tướng, mơ hồ nhìn thấy Hắc Long Tinh phục vị. Chính là tượng bá chủ quật khởi thiết nghĩ tinh tướng này có lẽ chính là thất hoàng tử rồi lãnh thiên minh nghe xong liền ngây người ra mặc dù không hiểu lắm nhưng đại khái cũng hiểu xem ra lão tộc trưởng đã chấp nhận hắn rồi quả nhiên lão tộc trưởng tiếp tục nói với mộ phá tiểu phá có lẽ đây chính là cơ hội tốt nhất cho tộc hắc thạch chúng ta quật khởi lại lần nữa mộ phá nghe xong gật đầu nói nếu lão tộc trưởng đã đồng ý Vậy mộ phá đường nhiên không có ý kiến gì nữa. Cuối cùng, nhìn về phía lãnh thiền mình, chắp tay nói. Thất hoàng tử, tộc Hắc thạch ta đã trải qua trăm năm bể dâu, nhưng cầu một vị minh quân đốt cháy lại chiến huyết. Nguyện tử này trung thành với thất hoàng tử, máu ta chưa cạn, chiến ý chưa chết. Máu ta chưa cạn, chiến ý chưa chết. Đây là khẩu hiệu truyền thừa từ đời này sang đời khác của tộc Hắc thạch, Là niềm tin mà các chiến sĩ chân chính nên tuân theo Lãnh thiên minh nghe được cũng rất kích động Cuối người với hai người Thiên minh nhất định không phụ sự ủy thác Lão tộc trưởng nhìn lãnh thiên minh cười nói Thất hoàng tử đi theo ta Lãnh thiên minh không biết là chuyện gì Nhưng vẫn đi theo Chỉ chốc lát mấy người đã đi tới một sườn động Cực kỳ bí mật gần đó Đây là lãnh thiên minh không hiểu hỏi vào trong xem là ngài sẽ biết thôi lão tộc trưởng cười đáp lời mấy người cùng đi vào trong dưới ánh sáng mặt trời chiếu vào từng phiến kim quang sáng bóng dập dờn lấp lòe đây là lãnh thiên mình đi gần tới nhìn trường thường chiến giác đúng là trường thường và chiến giác có tổng thể màu đen thùi lãnh thiên mình không hiểu nhìn về phía mộ phá mộ phá chắp tay nói không giấu thất hoàng tử Đây là áo giáp hắc kim và trường thường do tập hắc thạch ta đặc biệt chế tạo. Không những kiên cố không pha vỡ nổi mà còn hoạt động linh hoạt, trọng lượng cực nhẹ, nhưng do nguyên liệu ít ỏi, căn bản không thể sản xuất. Tuy nhiên, nhờ có hắc long thần phù hộ, mấy năm trước chúng ta đã phát hiện ra được mỏ khoáng thạch hắc kim lớn ở sâu trong núi tuyết long. Từ đó luôn bí mật chế tạo áo giáp hắc kim này, nhưng do năng lực có hạn, bao nhiêu năm rồi cũng chỉ làm được vỏn vẹn 5000 bộ, vốn định dùng để liều mạng một phen khi bộ lạc rơi vào tình trạng sinh tử tồn vong. Mộ Phá không nói tiếp nữa, nhưng Lãnh Thiên Minh hiểu, tộc Hắc Thạch đã đến thời khắc sinh tử tồn vong rồi. Nếu như không phải hắn tới, thì đoán chừng tộc Hắc Thạch không còn cách ngày giấy binh tạo phản bao xa nữa. Lão tộc trưởng cười nói, cho nên nói tất cả đều là nằm trong sự sắp đặt của vận mệnh, những áo giáp này để trang bị cho chiến sĩ tộc Hắc Thạch chúng ta trong thời gian ngắn, hơn nữa chỉ cần được sản xuất trong sưởng công binh trên diện rộng thì trong thời gian ngắn có lẽ sẽ sản xuất đủ được bộ nữa. Quá tốt rồi, trong lòng Lãnh mình cực kỳ phấn khích, đây mới là trên thế giới này. Vậy, phiên mộ tộc trưởng rồi, không cần ẩn nấp giấu giếm nữa, trực tiếp huy động đại đội nhân mã gia tăng tiến độ sau khi lãnh thiên minh nói xong liền vui vẻ tham quan áo giáp trong sơn động này trường thường áo giáp chạm vào đều cảm thấy trơn bóng mát lạnh trong tay quả thực nhẹ hơn áo giáp bình thường rất nhiều trường thường cũng có đủ độ dài hai mét rưỡi đây đúng là miếng bánh lớn mà ông trời ném xuống lãnh thiên minh vừa nhìn vừa nghĩ đột nhiên một lá cờ màu đen xuất hiện trước mặt hắn lãnh thiên minh dựng thẳng lá cờ lên tò mò hỏi mộ tộc trưởng đây là cờ gì vậy đây là cờ hiệu cổ xưa nhất của tộc hắc thạch chúng ta hắc kỳ hắc kỳ cảm giác thật thần bí hoa văn bên trên khi ở trong bóng tối lại ẩn ấn phát sáng làm thế nào mà làm được vậy lãnh thiên minh tiếp tục hỏi lão tộc trưởng đi tới thất hoàng tử đây là hiệu quả sau khi dùng một loại nguyên liệu đặc chế để ngâm vải chúng ta gọi lá cờ này là hắc long kỳ Hoa văn chỉ là đồ đằng trong tộc chúng ta mà thôi. Lãnh thiên minh nhìn nhìn rồi nói, ta cũng muốn có quân kỳ của mình, có thể dùng loại nguyên liệu này để làm không? Đương nhiên có thể, nhưng theo như lão phù biết, không có quân đội nào dùng màu đen để làm cờ, bởi vì màu đen tượng trưng cho chết chóc, không thuận lợi. Lão tộc trưởng trả lời, lãnh thiên minh nghĩ ngợi chốc lát, rồi kiên quyết nói, cho dù có đen đại diện cho chết chóc, Vậy cũng phải xem người chết là ai, ta thích lá cờ đen này. Đợi mấy người quay lại đại sảnh, mộ phá triệu tập tất cả thông lĩnh tới, đồng thời cả bộ tộc Hắc Thạch đều vang lên một tiếng cảnh đặc thù, cảm giác giống như tiếng gầm của một con rồng vậy. Vô số nam nhân trong tộc Hắc Thạch đều cầm vũ khí tới, tụ tập ở trước đại sảnh. Lãnh Thiên Minh biết, đó nhất định là phương thức truyền tải tín hiệu chuyên dụng của bộ lạc Hắc Thạch, khi tất cả thông lĩnh đều đã có mặt tại đại sảnh, Mộ phá liền lên tiếng Mọi người Chúng ta đã bẻ dầu lưu lạc mấy trăm năm rồi Tứ phương làm nhà Bị người ta bắt làm nô dịch Nhưng ta tin chúng ta đều không quên mình là ai Chúng ta không thể để chiến sĩ Hắc Long vĩ đại Vĩnh viễn trở thành truyền thuyết Hắc Long tinh trên trời Đã trở về vị trí cũ Hắc Long chiến thần vĩ đại sắp giang lâm Giúp chúng ta đốt cháy chiến huyết lần nữa Tẩy rửa những nỗi nhục trước đây Giúp chúng ta đứng bên cạnh Hắc Long thần lại từ đầu xây dựng sự nghiệp vĩ đại nhất thế gian máu ta chưa cạn chuyên ý chưa chết mộ phá dâng trào cảm xúc mãnh liệt hô lớn lên máu ta chưa cạn chuyên ý chưa chết Khi người trong đại sảnh bắt đầu hô to bên ngoài cũng vang lên tiếng hô của hàng vạn người lãnh thiên mình không kiềm chế được tâm trạng kích động trong lòng thầm nghĩ mộ nhớ tuyết cha nàng quả thực rất được thế này cũng quá dung rinh rồi Đến mức khiến ta cũng muốn cầm đao ra trận Đúng lúc này Lão tộc trưởng đứng ra Xua xua tay Mọi người liền yên lặng trở lại Ta tin Mọi người đều đã biết chuyện Hắc long tinh quay về vị trí rồi Lão hủ cũng đã tìm được người ứng niệm với tinh tướng Chính là thất hoàng tử lãnh thiên minh Đây là cơ hội duy nhất Mà tộc hắc thạch chúng ta đã chờ đợi mấy trăm năm Giúp thất hoàng tử gây dựng đại nghiệp Khiến chiến sĩ Hắc long lần nữa sống lại Chính là việc mà hiện tại chúng ta phải làm Lạnh Thiên Minh đi về phía trước vài bước, nhìn quần chúng rồi lên tiếng. Các chiến sĩ của tộc Hắc Thạch, ta không biết mình có phải là hóa thân của thần Hắc Long hay không. Nhưng ta biết các người là huynh đệ và người nhà của ta. Ta không biết bản thân có thể đi được bao xa. Nhưng ta biết mình nhất định có thể cùng các người đồng sinh cộng tử. Ta không biết thế giới này suốt cuộc có đúng sai hay không. Nhưng ta biết nếu như vận mệnh bất công thì sẽ chiến đấu với nó tới cùng. Các người có đồng ý trung thành với ta không? Đồng ý, đồng ý, đồng ý. Khi tiếng hô hào hết lượt này tới lượt khác vang lên, lão tộc trưởng từ phía sau đại sảnh lấy ra một bộ áo giáp, cũng có tổng thể màu đen, nhưng có điểm khác biệt là bên trên hiện lên hoa văn hình rồng, giống như một con hắc lòng đang ngao dù vậy. Thưa Hoàng Tử, đây là vật chế bảo quý giá nhất của tộc hắc thạch chúng ta, hắc lòng giáp. Hôm nay ta chính thức trao nó và vận mệnh của cả tộc Hắc Thạch cho ngài. Khi dưa quang của ánh chiều tà còn chưa tan hết đi, một người thanh niên mặc áo giáp Hắc Long bước ra từ trong đại sảnh. Mặc dù nhìn trông trẻ tuổi, nhưng lại bình tĩnh lạ thường. Hắn đứng ở đó, quét mắt nhìn quần chúng trước cửa, đột nhiên giơ tay lên hô lớn: "Máu ta chưa cạn, chiến ý chưa chết." Mấy ngày sau, vào đúng lúc mặt trời lên cao nhất. Trên tường thành của thành kiêm an Một binh lính đang buồn chán Dựa vào tường nghỉ ngơi Đột nhiên từ phía xa mơ hồ ẩn hiện Có vài đốm đen xuất hiện Hắn ta lập tức tập trung tinh thần quan sát Dần dần Càng lúc càng tới gần Đó là những lá cờ hiệu có màu đen Trên cờ có một chữ thất màu vàng kim. Còn có vô số binh lính Có tổng thể màu đen sẫm Cưỡi chiến mã chạy về phía cổng thành những bộ áo giáp đó lại lập lòe kim sắc dưới ánh mặt trời trông như thiên quân hạ phàm vậy ai ra mẹ kiếp đây đây đây là đội quân gì vậy lẽ nào là quân địch đột kích tay lính đó vừa chạy vừa hồ lên địch tập kích có địch tập kích vô số binh lính bắt đầu trèo lên tường thành cửa thành cũng nhanh chóng được đóng lại lãnh thiên minh từ xa nhìn lại trong lòng thầm nghĩ còn mẹ nó Không phải tưởng ta là quân địch đó chứ Lẽ nào ta mặc quá đẹp trai Nên không nhận ra ư? Có điều nói đi cũng phải nói lại Áo giáp hắc lòng này Rất vừa với cơ thể ta Không phải ông lão đó dựa trên hình thể của ta Để làm ra đó chứ Lẽ nào bọn họ sớm đã biết ta sẽ tới sao Đến khi tới dưới thành Xa xa nhìn lại Đã có vô số cung thủ đang dương cung Còn có vài máy ném đá Đã được kéo lên Lãnh thiên mình nhìn tới Phòng ngựa này không được Nếu như thật sự là kẻ địch Thì vừa nãy đã đánh đến dưới thành rồi Người còn chưa kéo may nem đá lên Trở về phải dạy dỗ lại bọn họ mới được Trình Khai Sơn đơn độc cưỡi ngựa chạy tới hô lên Đừng vội vàng là thất hoàng tử Kỳ thực thiết nghĩ cũng phải Ngài đã thay trang phục Đổi cả cờ sĩ Còn có thêm 3.000 binh lính tinh nhuệ nhất Của tộc Hắc Thạch Đúng đủ 5.000 bộ giáp Hắc Kim Ai biết ngài là ai chứ Nghe thế giọng của Trình Khai Sơn người trên thành đều chết sững. lúc này, Trình Phương Lạc mới đi lên gào lớn. Trình Tông Quân: ở đâu ra nhiều quân đội vậy? tiểu tử người không phải muốn làm phản đó chứ? Trình Khai Sơn vừa nghe liền không hài lòng, chửi lớn. Mẹ kiếp! này ông nội, ông có làm phản ta cũng sẽ không làm phản đâu. mau mở cổng, thất hoàng tử đang đợi ở phía sau kìa." Trình Phương Thặng gắng sức nhìn về phía xa, đen thui một vùng, lại còn bị ánh mặt trời phản chiếu liền gào lên. Không nhìn thấy, người bảo thất hoàng tử tới đây, không nhìn thấy thất hoàng tử thì không mở cửa. Trình Khai Sơn thật sự hết cách, không ngừng mắng trời hùng hổ chạy trở về, Lãnh Thiên Minh đã nghe thấy đoạn nói chuyện của bọn họ rồi, trong lòng rất vừa ý, đây mới là quan thủ thành đủ tiêu chuẩn. Vậy là Lãnh Thiên Minh cưỡi ngựa chạy tới, ngẩng đầu lên nói. Ta ở đây, mở cổng đi. Trình Phương Thạc vừa thấy, quả nhiên là thất hoàng tử vội vàng hô lên thật sự là thất hoàng tử mở cổng lập tức mở cổng sau khi cổng thành được mở năm ngàn hắc kỵ tiến vào trong thành ai nấy toàn thân đều mặc áo giáp đèn sẫm toan lên một cỗ lực lượng thần bí phải biết rằng để tập hợp đủ năm ngàn chuyên mã này lãnh thiền mình đã tiêu tốn gần như tất cả tích lũy của hắn rồi thậm chí còn có một đại bộ phận là được mua về từ bộ lạc hồ lang đương nhiên việc này cũng đã chứng minh Bất luận ở thời đại nào, trên thế giới này cũng không có kẻ địch và bằng hữu vĩnh viễn. Bách tính trong thành nhìn thấy thất hoàng tử dẫn theo đội quân tựa như thiên thần hạ phàm, lập tức sinh ra cảm giác sùng bái khó hiểu. Thất hoàng tử không được trọng dụng nhất, bị người khác coi thường nhất trong truyền thuyết. Sau khi tới thành Kim An, mỗi chuyện mà hắn làm đều đang thay đổi số mệnh của bọn họ. Hiện tại, mặc kệ lời đồn là thật hay giả, đều đã không thể lay động được địa vị của thất hoàng tử trong lòng bọn họ nữa rồi. Khi lãnh thiên minh về đến vương phủ, Tiểu Lan và mộ nhiều tuyết đang đứng ngoài cổng lớn đợi sẵn. Âm thanh ồn ào huyền náo bên ngoài sớm đã thu hút sự chú ý của các nàng. Khi mộ nhiều tuyết nhìn thấy y phục trên người lãnh thiên minh và cả cờ đen phía sau lưng, thì nháy mắt lên hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lãnh thiên minh đi tới cười nói Hai nàng, ta thế này trông được không? Tiểu Lan vừa vỗ tay vừa nhảy lên Quá đẹp trai rồi Thất hoàng tử Nhìn sang mộ như tuyết Thì giờ nhớ đang nghĩ gì đó Vẫn không nhúc nhích Sau đó đổi nhiên quỳ xuống Nói Máu ta chưa cạn Chuyên ý chưa chết Tiểu Lan bên cạnh liền sững sờ. Mộ tỷ tỷ Thì đang làm gì vậy Lãnh thiền mình lại dường như hiểu ra Xem ra bộ lạc hắc thạch cổ xưa này Quả thực có tinh thần tín ngưỡng rất cao Chủ nhân của Hắc Long Giáp cũng chính là đối tượng để bọn họ trung thành. Đây cũng là tư tưởng mà bọn họ từ nhỏ đã được thấm nhuần Lãnh thiên mình vội vàng đỡ nàng dậy. Một cô nương sao đồ nhiên lại hành đại lễ như vậy? Đây là sứ mệnh của một người, thân là thành viên trong bộ tộc Hắc Thạch. Nếu cha đã giao số mệnh của toàn tộc vào tay ngài, vậy sau này ngài chính là chủ nhân của bộ tộc Hắc Thạch ta. Hy vọng ngài sau này có thể dẫn dắt tộc Hắc Thạch chúng ta thật tốt lúc này trình khai sơn đang cùng trình phương thạc miệt mài nghiên cứu sổ tay quân sự mà lãnh thiền mình lén lút nhét cho hắn ta nhìn đống giấy bản lộn lộ xộn trước mắt lại có mấy tờ là giấy vệ sinh bên trên là biểu đồ thực nghiệm trận hình do thất hoàng tử vẽ quan trọng là những phương án và trận hình chiến đấu này trước nay chưa từng thấy qua trình phương thạc nhìn trình khai sơn cười nói lão trình người có chắc chắn bài thơ đạt giải trong cuộc tỉ thí đại lương khi đó Là do thất hoàng tử viết không? Hẳn là... Có lẽ, đại khái là vậy. Trình Khai Sơn không hoàn toàn trả lời. Chữ viết này nhìn thế nào cũng không đẹp bằng chữ do con trai ta viết nữa nhỉ? Trình Khai Sơn nghĩ ngợi rồi nói. Ông hiểu cái gì? Đây gọi là cảnh giới. Cho thấy trình độ thư pháp của thất hoàng tử đã vượt qua phạm vi thưởng thức của người bình thường chúng ta rồi. Lợi hại, ông mau chóng nghiên cứu trận hình đi. Kỳ thực nói là trận hình, chẳng qua chỉ là do lãnh thiên mình dựa vào ký ức cuộc kiếp trước, tưởng tượng ra mà thôi. Hiện tại trên chiến trường, một khi giờ khỏi thành trì, bộ phận có năng lực chiến đấu mạnh nhất chính là kỵ binh. Giống như Hồ Làng và Bắc Lương, đa số đều là kỵ binh nhẹ được trang bị đơn giản, còn Đại Lương đa số đều lấy kỵ binh trang bị nặng làm chính. cho nên muốn chiến thắng ở thời đại này thì phải xem kỵ binh của ai, có thể sống sót được đến cuối cùng. Lãnh Thiên Minh suy nghĩ rất lâu, nếu như gắng gượng với đối phương khi đánh trận, vậy căn bản chính là cục diện 50-50. Đến cuối cùng vẫn là so tín niệm và ý chí. Bản thân chỉ còn một chút của cải, nhưng không muốn khiến mọi người phải liều mạng. ưu thế hiện tại duy nhất của hắn chính là hòa dược đèn. Trước mắt vẫn chưa có quốc gia nào dùng hòa dược đèn vào trong chiến tranh. Cho nên đây là lợi thế quan trọng thắng lợi trước của hắn cho nên thứ lãnh thiên minh thiết kế chính là trận hình phòng ngự nguyên thủy nhất phòng ngự bộ bình trọng thuẫn ba lớp mỗi năm trăm người làm một phương trận lớp đầu tiên cầm bia chắn ngăn cản tấn công lớp thứ hai dùng trường thương phụ trách đâm lê lớp thứ ba là cung thủ phụ trách bắn giết hơn nữa tất cả cung thủ đều được trang bị cung tên lửa có bom pháo lượng lớn dùng để tấn công từ xa ở giữa là quan chỉ huy phương trận cùng với chiến sĩ được trang bị áo giáp phụ trách chém giết kỵ binh tới phá thủng tuyến phòng ngự Để bảo đảm sự ổn định của trận hình lãnh thiên mình còn đặc biệt tìm người làm theo yêu cầu Bia chắn của ba góc trận hình là một cái có hình dạng chữ nhân nặng đến 500 cân cần 4 người cùng lúc di chuyển bên dưới có mấy chục gai nhọn dài 20cm có thể bất cứ lúc nào cố định vào trong đất bảo đảm tính ổn định cho trận hình ba góc Lạnh thiền mình đã hiểu sâu sắc một đạo lý Muốn học được đánh nhau Thì đầu tiên phải học được bị đánh Bất cứ trận đấu nào Đến cuối cùng đều là do so ý chí Chỉ cần phá hủy được ý chí của kẻ địch Thì quân đội có mạnh thế nào Cũng có thể chiến thắng Bắc lương gần đông Lúc nào cũng là thế giới của tuyết Năm nay Thời tiết gần vào đông Còn lạnh hơn tưởng tượng của mọi người Trên báo tử tiền tuyến bất ngờ truyền tới trận chiến này quả nhiên khó khăn như trong dự đoán. Nghe nói bộ lạc Hồ làng sau khi bị thiệt hại nghiêm trọng đã tập kết lại chuẩn bị quyết chiến một trận sống chết với đại quân Bắc Lương. Lệnh Thiên Minh không biết hàng trăm vạn người quyết chiến là khái niệm gì. Đối với hắn mà nói, chỉ là một con số. Tính từ hắn mà có thể nghĩ đến rất nhiều, rất nhiều. Trong tộc Hắc Thạch có rất nhiều gia đình đã nhận được giấy báo tử đến từ triều đình. Một tờ giấy mỏng manh thậm chí đến câu giới thiệu cũng không có hoàn toàn chặt đất tương lai của một gia đình khiến lãnh thiền mình cũng bắt đầu ý thức được chiến tranh tàn khốc biết bao đối với bách tính thường dân cuộc chiến này đã bắt đầu được nửa tháng rồi không biết đến trước cuối năm liệu có kết thúc được không cũng không biết bắc lương có thể thắng không đây đã là vấn đề mà lãnh thiền mình không thể nghĩ tới trong lúc nhàn rỗi gần đây rồi đại bản doanh thủ quân thành kim an Lãnh thiên minh đang hướng dẫn cách sử dụng bom pháo cho binh lính mới. Dựa vào tưởng tượng của lãnh thiên minh, đầu mũi của tất cả cung tên đều có một cái hộp giống như da gần, có thể nhanh chóng kẹp bánh pháo trên cung tên, đốt lửa bắn ra. Lãnh thiên minh đang giảng dài. Mặc dù trước mắt, uy lực của bom pháo không phải rất lớn, nhưng cũng đủ để gây đến thương tổn trong vòng khoảng nửa thước. Điều then chốt nhất là âm thanh cực lớn, đủ để khiến đám ngựa sợ hãi. Một tân binh hỏi, thất hoàng tử tại sao không làm pháo to lên vậy uy lực không phải cũng lớn hơn rồi sao lãnh thiên minh nhìn tần bình cười nói ta tạo cho người một cái một trăm cân người có thể bắn đi được không xung quanh cười ồ cả lên không ngờ người lính này lại nói cung tên bình thường chắc chắn không bắn đi được vậy không thể dùng cung tên lớn hơn được sao mọi người lại cười lớn lên lãnh thiên minh cũng bất đắc dĩ cười Đột nhiên lãnh thiên minh dừng cười Đúng vậy, cung tên bình thường không bắn được Vậy thì tìm một cái có thể bắn được là được chứ gì Lãnh thiền mình hứng thú gọi lớn một tiếng Thưởng thật hậu hĩnh tân binh này cho ta Nói rồi, hắn liền chạy đi Để lại một đám tân binh ngầy ngốc không hiểu gì Bọn họ nói Thất hoàng tử có bệnh thần kinh gián đoạn Người nói xem Liệu có phải là thật không? Đừng nói bừa, biết là được Thất hoàng tử nói Muốn trọng thưởng cho ta là thật sao? Đương nhiên, lãnh thiên mình không nghe thấy những lời này. Trong lòng hắn đang lên men một suy nghĩ cực kỳ tá bạo. Nếu với trình độ khoa học kỹ thuật trước đây, vũ khí mà bản thân hắn có thể nghĩ tới hiện giờ đều không thể sản xuất được. Vậy thì trực tiếp thử làm một lần đúng chỗ xem sao. Gọi quả sự giáp tử thất của sườn công binh tới cho ta. Lãnh thiên mình nói lớn lên. Không bao lâu sau, giáp tử thất đi vào nhưng nhìn thấy lãnh thiên minh vẻ mặt lên to ra bất đắc dĩ thần xin ngài đấy thất hoàng tử đừng làm khó thần nữa súng tiểu liên ra đặc lầm cái gì mà ngài nói đó thần đến nghe còn chưa từng nghe qua không thể nào chế tạo ra được lãnh thiên minh mỉm cười nói lần này ta không làm khó ngươi nữa lần này thứ ta muốn ngươi làm rất đơn giản giáp từ thất dùng ánh mắt không tin nhìn lãnh thiên minh ngài đừng lừa thần nữa khiến thần áp lực quá, đến nỗi tối cũng không thể thực hiện nghĩa vụ của nam nhân rồi. Lãnh thiên minh hỏi, Ngươi có biết làm pháo hoa không? Biết ạ. Thế làm pháo hoa lớn hơn một chút được không? Được ạ. Ngươi có thể chế tạo bom pháo được không? Được ạ. Thế làm bom pháo lớn hơn 100 lần, ngươi làm được không? Được ạ. Vậy đặt bom pháo to gấp 100 lần lên pháo hoa cỡ đại, ngươi làm được không? Ngay đến đây, giáp tử thất đã hiểu ra, lãnh thiên minh muốn làm gì cuối cùng nói ra một câu mà đã giấu trong lòng từ rất lâu thất hoàng tử ngài điên rồi sao lãnh thiên minh sững người giáp tử thất tiếp tục nói bòm pháo lớn gấp một trăm lần ngài bảo thần lấy gì để lắp ráp hơn nữa ngài biết có uy lực thế nào không một khi nổ thì cả cái xưởng công binh này cũng sẽ bị nổ cho tan tành nói rồi giáp tử thất oan ức đến mức mắt đỏ cả lên lão giáp lão giáp đừng như vậy chúng ta không phải đang thảo luận nghiên cứu sao trên con đường phát triển khoa học chúng ta phải dũng cảm tìm tòi dám hy sinh chứ lãnh thiên minh trịnh trọng nói giáp tử thất nhìn người thanh niên trẻ tuổi này tuổi thần nói thất hoàng tử thần thần không muốn làm nữa thần muốn về nhà À, lãnh thiên minh vội vàng giải thích đừng đừng không phải ta đang thảo luận với người sao một trăm lần không được thì năm mươi lần cũng được Thực sự không được thì 20 lần Sáp tử thất tâm tình dịu lại nói Nếu như khoảng 20 lần Thì còn có thể Nhưng không có công cụ chứa thích hợp Thì thần không thể bọc được quả bom tận mười mấy cân hỏa dược Phải bọc rất lớn Lãnh thiền mình nghĩ ngợi rồi nói Dùng thùng sắt Thế nào Giáp tử thất đột nhiên ngừng khóc lóc vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ Mãi lâu sau mới lên tiếng Nếu như có thể sản xuất ra thùng sắt đạt tiêu chuẩn Thì có thể làm được Nhưng với trình độ bắn pháo hoa hiện tại Phương hướng bắn ra Căn bản không thể kiểm soát Thần cần thử nghiệm đã Nói xong, liền quay đầu rời đi Lạnh thiền mình cũng vẻ mặt bất đắc dĩ Rơi vào trầm tư sâu sắc Bổ sung thêm tộc hắc thạch Hiện tại, thủ quân của thành Kim An Cũng đã đạt đến 2 vạn năm ngàn người rồi Bộ binh 2 vạn Kỵ binh năm ngàn Hơn nữa trải qua mấy tháng nỗ lực Bộ binh cũng đã một nửa được trang bị áo giáp hắc kim Còn lãnh thiền mình sau khi trải qua suy nghĩ cặn kẽ, cuối cùng đã đặt cược một cái tên tương đối bình thường cho quân đội của mình, Hắc Kỳ Quân. Trước mắt, đã chỉ còn một tháng nữa là sang năm mới. Đây cũng là lần đầu tiên đón năm mới của lãnh thiền mình khi đến thế giới này. Không biết năm mới ở thời đại này rốt cuộc có cảm giác thế nào. Chiến tranh với Hổ Làng đã diễn ra rất lâu, gần 3 tháng trời, nghe tin tức gửi về từ tiền tuyến, chỉ riêng Bắc lương đã có gần 10 vạn tướng sĩ tử trận chiến trường cổ đại chỉ có hơn chứ không có kém so với hiện đại trận chiến cắt thịt danh xưng với thực lãnh thiên mình nhìn thư gửi về từ biên ải trong tay thầm nói thất hoàng tử, thất hoàng tử không hay rồi trình phương thạc vừa hồ lớn vừa chạy tới vừa rồi liệu chuyện đã gửi đến các bạn tập 5 của bộ chuyện hoàng tử yêu nghiệt